Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập số 238 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like chia sẻ video, cũng comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh Các bạn hãy đăng nhập youtube và đăng ấn vào đăng ký kênh nhé Vì mình thấy nhiều bạn nghe nhưng mà cái số lượng nghe mà chưa đăng ký kênh rất là rất là nhiều Thì nếu các bạn yêu mến Phong, yêu mến bộ chuyện này thì các bạn hãy mất chút thời gian Mình đăng nhập vào Youtube Rồi mình ấn vào cái đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông để mình không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào của Phong à, Rồi gần đây thì cái thông báo của chuyện nó hay lỗi Có nghĩa là khi các bạn đăng ký kênh rồi, ấn một nút chuông rồi Nhưng mà khi mình up truyện lên thì nó sẽ không thông báo cho các bạn những tập mình up Cái này nó cũng do cái tương tác của kênh Và cái đánh giá kênh có thể là như vậy À, có hỏi một số anh em thì họ nói là như vậy thì mình rất mong anh em hãy tương tác nhiều hơn với kênh, like video cũng như là tương tác khi mà video 13 up lên đấy. Em xin mọi người. Bây giờ thì xin mời người mình bắt chuyện nhá. Nhật niệm Vĩnh Hằng. Tập 238. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây Lại có thể lung tóc không tổn hao gì Nhất là những tiêu chấp này suốt cuộc đều không đáng ngại đối với hắn Trong lòng mặt quỷ lại chấn động Hắn không kịp cân nhắc nguyên nhân Lập tức Điền có quyết định Không tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần Mà nhanh chóng lưu về phía sau Đáng chết Người này thế nào lại tàu môn như vậy chứ Trong lòng của mặt quỷ hối hận Hận ý càng mạnh hơn Nhưng hắn lại biết mình không thể nào giao đấu cùng Bạch Tiểu Thuần Ở bên trong lưu vân này Nếu không, những thiệt chấp lôi vân này đánh xuống vô cùng vô tận Mình hiện tại ở đây cho dù nắm giữ lực bán thần Nhưng tất nhiên sẽ gặp nguy cơ Dù sao, trước hắn cùng Bạch Tiểu Thuần giao đấu vài lần Biết rõ đối phương tuy là thiên nhân Nhưng nếu như muốn giết chết thì cũng cần toàn lực ứng phó Lão quỷ dừng rồi sao? Tới đây, tới đây, chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm Trong sự phấn chấn của Bạch Tiểu Thuần cũng không tới gần Mà là mi tâm bỗng nhiên mở ra thông tin pháp nhãn Ánh sáng màu tím chật bắn ra Trực tiếp bao phủ lấy mặt quỷ đang lưu phía sau Thân thể mặt quỷ này dừng lại Mặc dù trong chớp mắt lại khôi phục Vừa vặn lại là nơi tia chớp trong lưu vận hội thủ Ban đầu bốn phía xung quanh hắn Vốn có không ít tia chớp truy kích tới Nhưng dựa vào tốc độ hắn mới né tránh được Nhưng hiện tại hắn vừa dừng lại Lập lúc liền có hơn 10 tia chớp đột nhiên đào tới Trực tiếp đánh vào trên người của hắn. Cường hẳn giống như hắn Lúc này cũng ở dưới hơn 10 tia chếp công kích Phát ra tiếng kêu theo lương thảm thiết Từ lâu hật ý ở trong lòng hắn đã ngập trời Lúc này cũng đúc điên cuồng hết lên Hắn đã đu về phía sau Nhưng Bạch Triều Thuần làm sao có thể buông tha cơ hội này Cho dù hắn ở dưới thông thiên pháp nhãn cắn trả Đã phun ra mốt thươi Nhưng bất tử huyết vận chuyển Thường thế lập tức khôi phục giúp cục hắn vẫn đứng ở nơi đó Lại thi chuyển ra Trong nhé mắt Thân thể mặt quỷ lại dừng lại Lần này thành linh có trên trăm tia chớp Trong tia chớp đã tới gần Đồng thời đánh trúng Mặt quỷ kêu thảm thiết kinh thiên động địa tiếng giết gào vang đinh Giống như là có thể khiến cho thiên địa biến sắc Ta muốn giết chết ngươi Nhất định phải giết chết ngươi Lột da của ngươi ra Ta còn muốn ăn thịt ngươi Hút khô xương tùy của ngươi Toàn thân mặt quỷ run dày Sức sống không ngừng bị tiêu tan Lúc này sương mù cũng mỏng manh hơn một chút. Trong lúc điên cuồng hết, hắn không tiếc phải trả cái da lớn. Thân thể trực tiếp hóa thành vạn đạo sương mù màu đen, nhanh chóng bỏ chạy. Lấy loại thần thông này, cuối cùng hắn cũng hóa giải được thông tin pháp nhãn của Bạch Tiểu Tuần. Cho dù trên vạn sương mù màu đen này vẫn có một vài tiêu chớp trực tiếp đánh diệt. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chạy khỏi khu vực vân lôi cực kỳ lợi hại này thì cũng đều đáng giá. Chạy rất nhanh, hưu. <cười> Bạch Tiểu Thuần chút có chút bất mãn Nhưng hắn lại không cách nào Có thể xử lý Hắn chỉ có thể mở mắt trừng chừng Nhìn hơn vạn tia sương mùa màu đen Nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực <cười> Hắn chỉ có thể mở mắt chừng chừng Nhìn hơn vạn tia sương mù màu đen Nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực vần lồi Sau đó Ở sát biên giới khu vực vần lồi Một lần nữa ngưng tụ hình thành mặt khóc Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần văn suy nghĩ Mình hiện tại cuối cùng là lần đầu tiên chiếm ưu thế Vì vậy hắn đứng ở bên trong khu vực Vân Lôi Nhìn mặt quỷ phía xa Toàn thân hắn có ý chí chiến đấu ngập trời Hắn học dáng vẻ của người ra anh giữ lăng mộ năm đó Khi đối mặt với thiên tôn Giờ tay phải liên trì Thả nhiên mở miệng Lão quỷ Người có dám tiến đến Cùng Bạch Tiểu Thuần Thuần thiến hành một cuộc chiến sinh tử tuyệt thế hay không Bên ngoài khu vực Vân Lôi Lúc này mặt quỷ khóc cười cũng đã tức giận muốn bạo phát Nhưng đối với hắn mà nói Khu vực lôi vân phía trước này Chính là lôi trì Hắn không có dũng khí lại bước vào Những thiệt trước bên trong đã khiến cho lòng hắn kinh ngạc Và rồi chỉ là một lúc như vậy Hắn đã bị mất đi sinh đực Lại có thể tương đương với gần một phần Phải biết rằng Đây chính là lực sinh cư hắn tức nghĩ trong vô số năm qua Lúc này hắn đau lòng không thôi Bạch Triều Thuần Người cầm miệng cho ta Người có dám đi ra hay không Lừa giận trong lòng của mặt quỷ cũng tăng vọt Lúc này hắn có thể cùng Bạch Tiểu Thuần mở miệng Giống như là chùi đồng Lôi ở, người ở Tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên Thản nhiên mở miệng Những lời này phối hợp với động tác có vẻ vô cùng thản nhiên Thì lại lộ ra khí thế Người Những lời này đã khiến cho mặt quỳ Tức giận, tức phát điên lên Từ trước đến nay hắn chưa thấy kẻ nào vô sỉ như vậy Lúc này tức giận tràn ngập Sương mù màu đen bận vẹo kịch tiệt Suyết nữa đã không nhịn được vọt vào Liều lĩnh đập chết Bạch Tiểu Thuần Nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục hít sâu Cố gắng kiềm chế Thật ra trước đó sức sống hao tồn Khiến cho hắn hao tồn rất rõ ràng Lúc này răng co bồ tát Mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi Bạch Tiểu Thuần Có bản lĩnh Người vĩnh viễn cũng đừng có đi ra Chỉ cần ngươi đi ra Lão vù sẽ nhất định giết chết ngươi Nói xong Mặt quỷ mang theo sự tức giận Xoay người rời đi Hắn thực sự không muốn ở chỗ này cùng Bạch Tiểu Thuần ràng co nữa Hắn rất lo lắng cứ tiếp tục như thế nữa Bản thân mình nói không chừng Lại thực sự kích động <cười> Lão quỷ nhát gan Có bản lĩnh thì tin đến đi Chúng ta đại chiến một trận Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mặt quỷ đi Hắn đứng ở trong khu vực lôi vân Tay áo khẽ vùng lên Hất cảm lên Lắc đầu xúc động Bạch Tiểu Thuần đã đứng ở nơi đây Phất tay áo Lão quỷ bán thần cũng phải sợ hãi Mặt quỷ nghe được những lời này Mặt của hắn cũng vận vẹo kéo dài Trong lòng không ngừng nhắc mình nhất định phải nhịn xuống Tầng tốc nhanh chóng rời đi Cứ như vậy Lần truy sát này giữa hai người Lấy khu vực vân lôi làm đường ranh giới Một người thì không dám đi vào Còn một người thì không dám đi ra Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy như vậy thì có gì không tốt Ngược lại hắn cảm thấy rất là thoải mái Giờ khắc này hắn ở bên trong khu vực vân lôi này Triển khai tốc độ Nhanh như tiền bắn Tiến về phía sâu bên trong Dọc đường đi tất cả tiêu chấp đánh tới Đã bị hắn trực tiếp hấp thụ Mãi cho tới khi Đi tới trung tâm của khu vực lôi vân Nhìn bốn phía xung quanh Có vô số tiêu chấp tràn chịt nổ đớn Bạch Tiểu Thuần kích động ngồi xuống khoang chân Bắt đầu tu luyện Sớm hay muộn Cũng sẽ có một ngày Ta khiến cho lão quỷ kia đẹp mặt Bạch Tiểu Thuần hờ một tiếng Nhắm mắt tu hành Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Mức độ đại bộ của những tia chấp Trong khu vực lôi vân này Ẩn chứa sức sống cùng lực lượng thiên địa Vượt qua kiểu thiên vân lôi tông Theo thời gian trôi qua Tu vi quán càng ngày càng tăng Có bất tử huyết quán Cũng từng giọt nhanh chóng tích lũy Không ngừng tiến đến gần phía 5 phần Mà sau khi mặt quỷ bên kia rời đi Mạnh mẽ đè xuống uy khuất trong lòng Vắt hết trí óc đi cân nhắc biện pháp Tranh đoạn pháp bảo Nhưng đến cuối cùng Hắn cũng không thể thờ dài một tiếng Hoàn toàn Lại bỏ ý niệm cướp giật quyền khống chế Bên trong pháp bảo này đi Ván đã đóng thuyền Biện pháp duy nhất chính là sau khi rời khỏi đây Bắt tay từ phía ngoài Mặt quỷ lộ ra tinh quang Hắn bắt đầu tìm kiếm lối ra của nơi đây Thời gian trôi qua Rất nhanh đã là một năm Một năm này Bạch Tiểu Thuần đều tập trung tu hành Không phải hắn thích tu hành Mà là không tu luyện Hắn cũng không có chuyện gì có thể làm khác Ở trong khu vực lôi vân rất lớn như vậy Hắn lại không dám đi ra ngoài Cho có thể đi tu luyện Mà ở trong một năm này Mặt quỷ khóc cười lại càng điên cuồng bạo phát Hắn phát hiện Thế giới pháp bào này Lại có thể không có lối ra Thậm chí hắn nghĩ vô số biện pháp Cuối cùng suốt cuộc vẫn không cách nào có thể rời khỏi đây được Sau khi ý thức được mình Bị nhốt ở đây đây Tính khí mặt quỳ nóng nảy vô cùng Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi Hắn tin tưởng sớm hay muộn có một ngày Mình có thể tìm ra được phương pháp rời khỏi nơi đây Nhưng hết lần này tới lần khác Một năm này Tư vi quán lại có thể từ từ xuất hiện tình hình bị áp chế Ban đầu chiến được hắn bán thần Bị áp chế đến trình độ chuẩn bán thần Điều này khiến cho mặt quỷ hoàng sợ Lo lắng tức cực hạn Nhất là khi hắn ý thức được Điều này nhất định là do hành vi Lính linh khí ở pháp bảo ở Trong quá trình xung hợp đối phó với mình Nhưng hiển nhiên Đây mới chỉ là bắt đầu Theo thời gian trôi qua Tu vi của mình có thể bị áp chế đến trên diện rộng Hắn không khỏi phát điện Tại sao lại có thể như vậy được chứ Mặt quỷ gầm thét giận dữ Trong lòng mơ hồ có sự khủng hoảng Thậm chí hắn cảm thấy từ sau khi mình gặp phải bạch tiều thuần Trước sau lại luôn gặp xui xẻo Theo sự khủng hoảng ủi khuất trong lòng hắn Lại được khuất tán vô hạn Mà giờ phút này Hắn cùng với bạch tiều thuần Cũng không biết thời gian bị nuốt ở pháp bảo này Là một năm Đại lục thông thiên bên ngoài Ở giữa một tiếng pháp lệnh của thiên tôn Bốn mạch nguyên đầu tông môn Tông môn phần trung du Thậm chí là tông môn hạ du Cũng bắt đầu khẩn trương vạn phần Chuẩn bị chiến tranh Sau vạn năm tháng Bọn họ lại cùng với ban hoang một lần nữa Lại triển khai do cuộc chiến có một không hài Mà lần này Vì có trưởng thành trước đó tàn vỡ Hơn nữa hiện tại Vùng cấm sinh mạng thông suốt Có thể tưởng tượng được Vô cùng có khả năng Đây chính là một cuộc chiến tiêu diệt sạch sẽ Trận chiến này Trên thực tế có lẽ chắc chắn đã tiến hành trước đó Cuộc chiến tuyệt thế trước đây Nếu như thiên tôn thắng lợi Như vậy tiếp theo nhất định chính là chiến tranh Chỉ là thiên tôn thất bại Sau đó hắn lại thất bại ở trên chiếc thuyền xương Công kích điên thiết này Đã khiến cho thiên tôn không thể kiên trì được nữa Nhất là sau khi hắn tận mắt nhìn thấy đám người Trưng đại bàn rời khỏi mảnh thế giới này Tim hắn lại càng trở nên vô cùng sốt ruột Lão quỳ canh giữ làng mộ Tại biết người còn có kế hoạch khác tiếp sau Nhưng bản tôn không muốn cùng người tiếp tục hao tổn nữa. Trong mắt thiên tôn chấp động sự điên cuồng trực tiếp hạ pháp chỉ Hủy diệt man hoang, hủy diệt người canh giữ lăng bộ, hủy diệt minh hoàng. Cho dù lông trời lở đất, cho dù thế gian tàn vỡ, cũng phải trở thành chủ của thế giới chân chính. Do đó, hoàn thành tâm nguyện của án, mở ra cánh cửa của thế giới. Pháp chỉ của thiên tôn, làm cho cả đại lục thông thiên chấn động. Mỗi một tu sĩ trong tất cả tông môn Hoặc là tự nguyện Hoặc là mất ác dĩ Đều không tự chủ được tham dự và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này Chỉ là người biết căn nguyên ở cuộc chiến tranh này Dù sao cũng là số ít Giai đoạn lịch sử trước đó cùng man hoang vô cùng mâu thuẫn Khiến cho cơ hội tuyệt đại đa số tu sĩ Đã in hai chữ hận thù này vào trong linh hồn Gần như toàn tông ở đại độc thông thiên Chuẩn bị chiến tranh Đồng thời man hoang chi địa Đại thiên sư cũng tạm thời bỏ qua việc tiếp tục đi áp trí khôi hoàng. mà trở lại chức khôi hoàng quyền lực nhất định, điều động vô số bộ lạc trong toàn bộ màn hoàng, còn lấy bốn đại thiên vương tạo thành bốn đại quân đoàn, trương chống dùng beng ứng phó với cuộc chiến tranh sắp tới. 10 đại thiên công, hơn 100 thiên hầu, vô số gia tộc luyện hồn đều được phát động toàn bộ. Bên trong quân đoàn cự quỷ vương, hồng chân nữ làm quân đoàn trưởng, toàn thân nàng mặc giáp hiên ngang, lúc này nàng đang đứng ở phía trước vô số quân tù, trong mắt mang theo sát khí. Nhìn phía đại lục thông thiên Chỉ là ở sâu bên trong con mắt nàng Nơi người ngoài không nhìn thấy được Lại cắt dấu mục tiêu phức tạp Cùng với tưởng niệm Giờ phút này Không cũng chỉ có Hồng Trần Nữ Nhìn đến Bạch Tiểu Thuận Còn có Trần Màn Giao Còn có Minh Hoàng có có Chu Hoành Đám người thân thiết với Bạch Tiểu Thuận Trên thực tế Đối với chiến tranh Từ sau khi Trường Thành đổ nát Ở trong lòng rất nhiều người Đã có dự cảm Hiện tại Chiến tranh đang tới gần Trong khoảng thời gian ngắn Bất luận là man hoang hay đại lục thông thiên Gió nổi mây phun Hình như toàn bộ thế giới Nơi duy nhất vẫn tính là An Bình Chính là chỗ mảnh thiên địa Pháp bảo Ở bên trong Bắc mạch Nơi hiện tại Bạch Tiêu Thuần đang ở Chứ có điều nơi này đối với Bạch Tiêu Thuần Là thánh địa tu luyện Nhưng đối với mặt quỷ mà nói Mặc dù không thể nói là địa ngục Lại dần dần không sai biệt cho lắm Bất luận đã áp chế bản thân đến từ pháp bảo Hoặc là tuyệt vọng không được lỗi ra Điều này làm cho mặt quỷ đặc biệt muốn phát điên Nhất là khi hắn chú ý tới Khu vực lôi vân của bạch tiểu thuần Lôi đình bên trong từ từ giảm bớt Khi tức thuộc về bạch tiểu thuần ở bên trong Giống như là khuất tán ra không thể lấn áp được Khi tức kia vượt xa so với trước kia Đã rất gần với thiên nhân trung kỳ đỉnh phong Sau khi phát hiện tất cả những điều này Mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động Tâm thần ủy khuất càng thêm Tại sao có thể như vậy được Gia hỏa đáng chết này Có thể đi hấp thu lực lượng thiên địa ở đây Nhưng ta lại hấp thu không được Đáng chết Hắn không có việc gì thì cũng thôi Tu vi lại còn có thể tăng lên nữa Mặt quỷ ngừa mặt lên trời giết gào Hắn cảm thấy mình sắp phát điên Nhất là nghĩ đến Mình mỗi ngày ở đây Đều đang suy yếu dần đi Còn đối phương thì mỗi ngày đều tăng cường Sợ là không quá lâu nữa Chắc hẳn mình sẽ đánh không lại bạch tiểu thuần này Không công bằng Nghe đến một cảnh tượng này, thân thể mặt quỷ lại run rẩy một chút, vẻ tuyệt vọng càng lộ rõ hơn, đồng thời hắn cũng điên cuồng lại tìm kiếm lối ra. phút này bỗng nhiên nghĩ đến Thiên trước đó hắn không hiểu vì sao, Thiên Tôn cứ muốn đi ra ngoài, nhưng hôm nay, hắn mơ hồ cảm tưởng giống như Thiên Tôn. Ta muốn đi ra ngoài. Mặt quỷ cũng muốn khóc, ở trong mảnh thế giới này, hắn không ngừng tìm kiếm, mà giờ khắc này Bạch Tiêu Thuần đang toàn lực ứng phó, nâng cao tu hành của mình. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, ở khu vực vân đôi này từ từ giảm mất, tia chấp lôi đình ở bên trong cũng chậm rãi giảm mất. Bên trong pháp bảo tích lũy lực lượng thiên địa trong vô số năm tháng, trong lúc Bạch Tiểu Thuần không ngừng không ngừng dung hợp tia chấp điên cuồng dung hợp trong cơ thể hắn. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần rất có dụng tâm tu luyện như thế. Nhưng hôm nay, ở trong thế giới pháp bảo này, bên cạnh còn có uy hiếp cực lớn của mật quỷ. Bạch Tiểu Thuần cũng rất suốt ruột Không cố gắng không được Mặt quỷ kia Thật là đáng sợ Bạch Tiểu Thuần than thở Ở dưới khu áp lực Ở dưới áp lực cực lớn này Hắn cũng lửa mạng Lấy ra sức lực thảo mộc ở Linh Khê Tông năm đó Đi nghiên cứu Sau khi căn nút tia chấp ở khu vực lôi vân Dần dần tu vi của hắn càng ngày càng tăng Vân lôi nhân tổ biến Từ đại ngũ biến trước đó Đã đột phá đạt tới đệ lục biến Không kết thúc Sau đó là đệ thất biến Cùng lúc đó tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng bạo phát Chậm rãi từ thiên nhân trung kỳ tăng lên Cho đến cuối cùng trở thành thiên nhân trung kỳ đỉnh phong Ở trong quá trình này Khi thức quán càng thêm cường hãn Khiến cho thế giới pháp bảo này Thiên địa biến sắc phong vân phân tán bốn phía Hiện tại ta đã rất bạch Cho tới khi ta đột phá thiên nhân hậu kỳ Chắc hẳn cũng có thể đi đấu một trận với cái tên mặt quỷ kia Cảm nhận được tu vi của mình biến hóa tâm tình của Bạch Tiêu Thuần vô cùng kích động. Hắn tiếp tục hấp thu những tia chớp ở nơi đây. Về phần mặt quỷ, lúc này hắn càng thêm đau lắng, cảm giác mình ở bất kỳ thời khắc nào cũng đang không ngừng suy yếu, mà kẻ địch thì lại không ngừng cường đại, khiến cho tâm tình của hắn tệ tới mức cực hạn. Mà điều càng làm cho Bạch Tiêu Thuần cảm thấy phấn chấn kích động là những tia chớp ở trong khu vực lôi vân ở bên trong pháp bảo này, ngoại trừ ẩn chứa lực lượng thiên địa ra, có lẽ là vì bản thân pháp bảo này chính là mặt đất Bắc Mạch. Cho nên ẩn chứa lực sinh cơ vô cùng Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần Ở thời điểm dung hợp tiêu chấp Cũng thu được sức sống vô cùng vô tận Đối với bất tử huyết của hắn Những sức sống này có lực thúc đẩy kinh người Ở thời điểm tu vi của Bạch Tiểu Thuần Nhảy lên tới thiên nhân trung kỳ đỉnh phong Bất tử huyết của hắn Cũng đã đạt được đột phá Từ 4 phần trước đó Đã lan tràn tới 5 phần toàn thân Loại đột phá này Khiến trong mắt quán Cũng phát ra ánh sáng trong lòng sôi dục không thôi. Nhưng hưng phấn này không duy trì được tiếp tục bao lâu. Dưới sự tu luyện của Bạch Tiêu Thuần, chấp ở trong khu vực Lôi Vân lại càng ngày càng ít, cho đến khi một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Khu vực Lôi Vân đặc biệt cồng lồ trong nháy mắt lại biến mất. Thời điểm Bạch Tiêu Thuần mở mắt ra, nhìn bốn phía xung quanh trống trải, hắn sững một chút. Cùng lúc đó mặt quỷ ở bên ngoài khu vực Lôi Vân cũng bị một tiếng nổ lớn này hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy được khu vực Lôi Vân biến mất, hắn cũng ngẩng người ra. Gần như chớp mắt Mặt quỷ này lại chợt mừng như phát điên Trong nhà mắt thân thể hắn lao ra Kích động cất thành tiếng cười Vang vọng ở trong trời đất Bạch tiểu thuần lần đây người nhất định sẽ phải chết Gần như trong cùng lúc âm thanh của mặt quỷ truyền ra Bóng người nhanh như tên bắn lao thẳng tới khu vực lôi Vân trước đó Toàn thân của bạch tiểu thuần chợt run lên một cái Toàn thân hắn giống như là kim châm đâm vào Trong nhà mắt lại nhảy dựng lên Hắn không chậm chẽ chút nào Nhanh chóng lưu về phía sau Đáng chết Tại sao khu vực lôi vân này lại không có hút nữa Ta hút bao lâu Lại có thể không còn Trong lòng Bạch Tiểu Thuần không cam tâm Tiêm đập loạn Mắt thấy mặt quỷ từ phía xa gạo thét tới Hắn cảm thấy da đầu trật nổ tung Lúc này hắn triển khai tất cả tốc độ Còn thi triển bất tử cấm Ở một tiếng Hắn lại lập tức biến mất Thời điểm hắn xuất hiện đã ở phía xa Liều mạng chạy như điên Phía sau hắn Lúc này mặt quỷ kia cũng nổi điên Cho dù tu vi bị áp chế Hắn cũng lựa mạng toàn lực Nhanh chóng truy kích Hắn đã nhìn ra Đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng quán Nếu như lần này vẫn không giết được Bạch Tiều Thuần Như vậy theo tu vi của mình Không ngừng giảm xuống Sợ là tiếp theo thời điểm Lại nhìn thấy Bạch Tiều Thuần Chắc hẳn mình không phải là đối thủ quán Và nghĩ tới một cảnh tượng đáng sợ như vậy Tim mặt quỷ tâm cũng run dày vài cái Mắt biến thành một màu đỏ đậm Trong miệng hắn phát ra tiếng giít gạo Tốc độ hết lần này tất lần khác bạo phát Bạch Tiểu Thuần Trong tiếng gạo thét Mặt quỷ này đã chớp mắt Nazi Trực tiếp tiến qua khu vực Lôi Vân Thình đình xuất hiện ở chỗ phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần Cách đó chăm chượng Sơn mù màu đen toàn thân án bỗng khuếch tán giả Lúc này miễn cưỡng ngưng tụ ra lực bán thần Còn đầm ầm tàn về phía bốn phía xung quanh Hình thành lực chân áp Tính một lần hành động Hoàn toàn nghìn ép Bạch Tiểu Thuần nát bấy Nguy cơ sinh tử mãnh điện Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần điên cuồng Run dậy Tù vị thiền nhân Trung Kỳ Đình Phong Cũng ngầm âm bạo phát ra Phối hợp với 5 phần lực lượng Bất tử huyết của toàn thân Rốt cuộc Khiến cho tốc độ quán Ở trong bất tử cấm này Một lần nữa tăng lên Âm một tiếng Hắn đã có thể ở dưới mặt quỳ kia ra tay Lướt qua bên cạnh May mắn có thể tránh thoát Một tiếng động vang lên Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi Tuy chỉ có một chút nhưng vẫn khiến cho toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Chỉ có điều cho dù máu tươi điên cuồng phun ra, nhưng trên thực tế cũng chính là mấy hơi thở, Thường thế của hắn lại lập tức ở dưới bất tử huyết cường hạt này Khôi phục hơn phần nửa. Tốc độ chẳng những không có giảm bớt, trái lại lực lượng mặt quỷ càng nên nhanh hơn. Trong phút chốc, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo cầu vồng, xuất hiện cách đó hơn trăm dặm, hoàn toàn không dừng lại, bạch đầu thuần chạy như điên, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phía sau hắn, mặt quỷ không ngừng giết gào. Hết lần này tiết lần khác ra tay Từng sương mù màu đen ngưng tụ thành quả cầu Không ngừng đập xuống Nhưng mỗi lần đều bị Bạch Tiểu Thuần tránh được ở trong nháy mắt Mặc dù Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi Nhưng vẫn vui vẻ Dần dần bản thân mặt quỷ cũng cảm thấy buồn mực Trong lòng cũng muốn suy sụn Đáng chết, đáng chết Cho dù ta có bị áp chế suy yếu đi Nhưng ra hoa này thuộc cái dạng gì vậy Hắn cũng chạy quá nhanh đi Bạch Tiểu Thuần đều mạng bỏ chạy Lúc này hắn không kịp đi suy nghĩ tìm hiểu suốt cục là tốc độ của mình nhanh Hay là tốc độ của đối phương chậm Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ Đó là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn Vèo một tiếng Âm thanh nhanh chóng vang vọng Ở trong thiên địa này Tiếng phá không còn duy trì liên tục truyền ra Bóng người của bạch tiểu thuần cực nhanh Đến cuối cùng đã chỉ còn lại là tàn ảnh Hình như trên bầu trời này Liên tiếp của hắn Căn bản không nhìn thấy rõ được chỗ bản thị hắn ở đâu Mặt quỷ càng đuổi càng phát điên Đến cuối cùng cho dù án không thiết triển khai đòn sát thủ thần thông Bốn phía tạm hướng đều có sương mù màu đen Hóa thành quả cầu đen Không ngừng khuếch tán truy kích Nhưng vẫn có thể trơm mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy Từ từ tiến tức gần Hàng gió phía trước Không Mặt quỷ bi thương thảm thiết kêu lên một tiếng Diệt tính gầm thét dữ dợ Tù vi quán đại bạo phát Theo sự bạo phát Mỗi một quả cầu sương mù bỗng nhiên nổ tung Hình thành một mũi tên màu đen Tốc độ nhanh hơn Nhanh chóng đuổi theo với sau Bạch Tiểu Thuần Số lượng nhiều ùn un, un cao tới Căn bản là vô số không đếm được Bạch Tiểu Thuần chỉ lướt mắt nhìn qua Thì trong lòng đã thoáng run lên Hết thẳng Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc Bất tử cấm Hám sơn tràng Công kích ra Tất cả những thủ đoạn cùng với thuật pháp Có thể cho tốc độ của mình nhanh hơn Đều được sử dụng ra Trong lúc bỏ chạy Vân lôi nhân tổ Được thi chuyển ra. kính trợ phòng hộ của bản thân được tăng cường, đồng thời thân thể không ngừng tăng lên. Mỗi lần bước chân, đều đi qua khoảng cách gần nghìn trượng. Cuối cùng, ở dưới vô số mũi tên màu đen đuổi theo, Bạch Đầu Thuần một đầu xông vào bên trong hang gió phía trước, gần như là trong nháy mắt. Khi hắn bước vào trong, tiếng sấm kinh thiên động địa. Vô số mũi tên màu đen này trực tiếp nổ tung, hình thành trùng kích xuyên qua hàng gió, trực tiếp đánh vào trên người Bạch Đầu Thuần. Bạch Đầu Thuần điên cuồng phun ra một hơi, lại không quay đầu lại, nhanh như tên bắn. Trong hăng gió này cảm nhận được sự quần phong kinh người sắc bén Giống như là lưỡi đao Từ bên bốn phía xung quanh chuyển tới Chỉ là những trận gió trong hằng Vừa gặp Bạch Tiểu Thuần Lại lập tức tự mình vỡ nát Hóa thành lực lượng thiên điện kinh người Theo lỗ trần lồng toàn thân Bạch Tiểu Thuần Không ngừng chu vào bên trong Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới những điều này Lúc này hắn vừa vun máu Tốc độ không giảm Cho đến một hơi thở Xông vào bên trong khu hăng gió này Lúc quay đầu lại phát hiện đã không nhìn thấy được bóng dáng của mặt quỷ phía sau. Lúc này hắn mới thở hồn thể ngừng lại. Sau hết lần này tới lần khác xác thực xong, hắn phát hiện mặt quỷ quả thực không đuổi theo ở bên trong hang gió. Bạch Điều Thuần cuối cùng cũng thở phào một hơi. <cười> Lão quỷ, nếu muốn giết Bạch gia gia nhà ngươi, nằm mơ đi. Sau khi xả hơi, lúc này Bạch Điều Thuần mới kiểm tra qua xem bốn phía xung quanh. Chu ý thấy cuồng phong nơi đây thổi người mình, sau đó hóa thành lực lượng thiên địa chu vào trong cơ thể. Đó là sức sống. Giống như là khi hấp thu nội điện Cái này khiến cho Bạch Tửu Thuần mừng rỡ <cười> Quân tử báo thù 10 năm không muộn Bạch Tửu Thuần ta là quân tử Chờ sau khi tu vi của ta đột phá Ta nhất định sẽ đánh cho người răng rơi đẩy đất Bạch Tửu Thuần hung hăng cắn răng Lúc này hồi tường lại từng cảnh tượng trước đó Tim đập nhanh hơn Đồng thời hắn cũng chậm rãi cảm thấy có chút kinh ngạc Lại nói tiếp Lão quỳ này hình như yếu đi Lại có thể không đùa kịp ta Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái Nhớ tới lời nữ Hải Nhi nói Theo nàng không ngừng xung hợp thế giới chi bảo này Nàng sẽ khiến cho nơi đây hình thành áp lực Áp chế đặc biệt đối với mặt quỷ Một mặt đã tu vi của ta tăng cao Tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn Một mặt khác là hắn bị áp chế Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Nhất thời cảm thấy phấn chấn Hắn giống như thấy được hy vọng Hai mắt phát ra ánh sáng Nữ Hải Nhi bất tỉnh Nơi đây sẽ không có lối ra Lão quỷ này bị nhốt ở chỗ này Lại không ngừng suy yếu Ta lại có thể luôn luôn được nâng cao Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động Đến cuối cùng Hắn chợt đến phía xa Mở miệng Phát ra một tiếng hét điên cuồng Lão quỳ Người chờ đấy cho ta Chờ sau khi ta đột phá Không đánh người tức quỷ mẫu Cũng không nhận ra Ta không gọi là Bạch Tiểu Thuần nữa Những lời này ẩn trứ lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần Từ bên trong hang gió chuyển ra Vang vọng khắp nơi Những lời này cũng rơi vào trong tay của mặt quỷ Đang ở bên ngoài hang gió Sắc mặt quán hắn tai mét Dần như là tức giận ngập trời Bạch Tiểu Thuần Mặt quỷ giết cả một tiếng Loại cảm giác quỷ khuất này Khiến cho hắn ta cảm thấy phát điên rồi Trước đó Hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đến nơi này Có thể nói là tận mắt nhìn thấy đối phương trốn vào trong hang gió Cũng có thể thấy được cuồng phong Sau khi va chạm với Bạch Tiểu Thuần Giống như là nhìn thấy tổ tông Vô cùng khéo léo Chụp vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Mà hắn ở đây chưa từ bỏ ý định, thử bước chân vào vài bước, lại bị những cuồng phong kia giống như là muốn xé hồn thể, lại bị mất đi một ít sức sống, khiến cho hắn không thể không lùi về. Hắn chỉ có thể nhìn thấy bạch trều thuần giống như chuột bị lửa đốt đuôi, trong chớp mắt lại đi sâu vào bên trong hang gió, không nhìn thấy hình bóng nữa. Một cảm giác vô cùng bất đắc, khiến cho cảm thấy thiên địa này đều tràn ngập ác ý đối với mình. Càng hiểu rõ, cứ tiếp tục như thế, mình sẽ thực sự xong đời. Và nghĩ tới từng cảnh tượng sau này Bạch Tiểu Thuần Ở trong hang gió này đột phá Mặt quỷ này chưa cảm thấy trời muốn sập xuống Gia hỏa này Tính cách trừng mắt tất báo Một khi đột phá Trong lòng mặt quỷ lại run dày Trong lòng một lần nữa hối hận Nghìn lần không nên Vạn lần không đến theo Bạch Tiểu Thuần Tín vào trong thế giới pháp bào này Bạch Tiểu Thuần này Thế nào đã khó chơi như vậy chứ Mặt quỷ không nhịn được Trong lòng thầm giết gào Bỗng hắn xoay người Mắt đỏ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đối giả Giờ phút này Nếu như mặt quỷ có thể gặp phải đệ tử của tinh không đạo cực tông Hoặc là kiểu thiên vân đôi tông Như vậy khi hai bên nói chuyện một chút Đối phương nói không chừng Sẽ cho hắn biết Bạch tiểu thuần kinh khủng nhất không phải là khó chơi Mà là hắn được gây họa Có thể nói là vô cùng vô tật Dù sao Đây chính là quyền uy gần như là tường trừng Đã được chứng thực qua Hai đại nguyên đầu tông môn Chỉ cần choán đủ tài nguyên Bạch tiểu thuần này nhất định sẽ biến thành tồn tại khủng khiếp Có thể khiến cho toàn bộ thế giới đều sụp đổ Mặt quỷ thờ ra một tiếng Ở trong sự phiền muộn cùng với ủy khuất Thời gian trôi qua rất nhanh Lại qua nửa năm Trong nửa năm này Đại lục thông thiên ở ngoài thế giới pháp bảo Trở qua một khoảng thời gian chuẩn bị chiến tranh Trận chiến do thiên tôn khởi phát Cuối cùng đã khai hỏa Đại lục thông thiên từ bốn phương hướng Lấy bốn đại nguyên đầu Tông Môn Cùng với thế lực khu vực Các mạch vùng Trung Du, Hạ Du Tạo thành bốn đại quân đoàn Trực tiếp sát nhập vào Man Hoang Mà Man Hoang cũng lập tức phản kích Bốn đại thiên vương hình thành đại quân lần đợt tương ứng với bốn đại nguyên đầu Tông Môn Cuộc chiến tranh bắt đầu Tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần không biết mặt quỳ cũng không biết Nếu như Bạch Tiểu Thuần biết Hắn nhất định vô cùng nóng nảy Căn bản không có tâm tình đi tu luyện Nếu như mặt quỳ này biết Tất nhiên cũng sẽ càng hối hận vì chu kích Bạch tiểu Thuần tiến vào bên trong nơi này về khốn. Nếu như là ở bên ngoài, dựa vào tu vi quán, ở trong trận chiến tranh giữa Mạn Hoàng và Thông Thiên này, hắn nhất định có thể thành đạo, không ngừng can nối, khiến cho bản thân ở trong thời gian ngắn ngủi liền có thể khôi phục lực lượng định phong, thậm chí có thể đi ảnh hưởng tới trận chiến tranh này, thu được lợi ích lớn nhất. Mà bây giờ, mặt quỷ ở trên một gọn núi trong thế giới pháp bảo này, hơi thờ quán gấp gáp, tâm tình quán đã không có ủy khuất. Cùng ác liệt. Mà phần nhiều là sợ hãi. Bởi vì trong nửa năm này. Tu vi quá đã không ngừng bị áp chế. Hiện tại đã rơi xuống khỏi bán thần. Trở thành thiên nhân đại viên mãn. Điều này đối với hắn mà nói. Chính là giống như ác mộng. Thật nhiều lần. Chính hắn cũng cảm thấy. Không cách nào có thể tin tưởng được. Loại tu vi rơi xuống. Cảm giác suy yếu. Khiến trước mặt quỷ. Đã ở đây 2-3 tháng. Lại không dám ra ngoài. Hắn khiếp sợ. Trước đó hắn nhận không... Trước đó hắn hận không thể nhảy vào bên trong hang gió Hoặc trực tiếp gặp được bạch tiểu thuần Giết chết hắn Nhưng hiện tại Trong lòng hắn đã run dày Nhất là hắn có một lần từ phía xa Bên ngoài hang gió Cảm nhận được bên trong có một cỗ khí tức Đang không ngừng trục kích thiên nhân hậu kỳ Hắn lại khẩn trương tới mức cực hạn Đáng chết Đáng chết Mặt quỷ bi thường cầm phẫn Hắn biết bạch tiểu thuần rất mạnh Trước đó là thiên nhân trung kỳ Lại có tốc độ kinh người tránh được sự truy sát của mình Hiện tại rơi xuống đến thiên nhân đại viên mãn Một khi đối vương đột phát thành công Vậy hậu quả Khiến cho hắn mỗi lần nhớ tới Đều cảm thấy đặc biệt muốn phát điện Tại sao lại như vậy chứ Mặt quỷ hung hằng cầm lên mái tóc sương mù này của mình Trong lúc run như cải sấy Không nhịn được Lại đi thận trọng quan tâm đến khí thức của Bạch tiêu Thuần Ở bên trong hàng gió Chỉ là qua mấy tháng nữa Khi tu vi quán lại rơi xuống Trở thành thiên nhân hậu kỳ Hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hang gió Ở trong một chớp mắt này đã trở nên ngập trời Trong lúc hắn đang run dậy Bạch tiêu Thuần không ngừng quật khởi Không ngừng trùng kích Thất bại thất Trong nguyện rùa người thất bại Trong sự khẩn trương của mặt quỷ Hắn không ngừng nguyện rùa Ở trong sự nguyện rùa này của hắn Khí tức của Bạch Tiểu Thuần bên trong hang gió Chẳng những không có giảm mất Trái lại lại càng lúc càng mạnh Đến cuối cùng Trực tiếp đột phá thiên nhân Trung Kỳ đỉnh Ph Ở dưới tính nổ lớn giống như là Từ lúc khai thiên lập địa Bạch Thiều Thuần bước vào thiên nhân hậu kỳ Mặt quỷ kêu thả một tiếng Đầy tuyệt vọng Còn lúc đó Một tiếng gầm khẽ mang theo sự ngạo nghẽ đắc ý Bỗng nhìn từ bên trong hang gió chuyển ra Lão quỳ Bạch ra ra nhà ngươi phải tới tìm ngươi Thay điểm giọng nói này vang vọng Truyền vào trong tai quỷ Cả người hắn đều run dày Trong chớp mắt Hắn hóa thành vô số sương mù màu đen Nhanh chóng khuất tán về bốn phía xung quanh Nhưng đợi một đát Cũng không có thấy Bạch Tiểu Thuần từ trong hang gió kỳ đi ra Mặt quỳ sừng suốt một chút Sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn Hắn nhín răng nhín đợi Điên cuồng trời bới Theo khắc này Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hang gió Giống lên một tiếng Sau đó vui vẻ nhận tu vi của mình đột phá Nhất là lực lượng tu vi dồi dào trong cơ thể này Khiến trong lòng ánh vô cùng kích động Thiên nhân hậu kỳ Bạch Tiểu Thuần ta Cuối cùng đã là thiên nhân hậu Kỳ Trong lúc Bạch Đầu Thần kích động, không được lại ngẩng đầu, hét lớn một tiếng. "Lão quỷ, lần này Bạch gia gia nhà ngươi thực sự phải đi tìm ngươi." Phía bên ngoài, thân thể mặt quỷ không khỏi run rẩy một cái, mặt cũng đen lại cả. Cũng may, hắn vốn là sương mù màu đen, hình thành mặt quỷ, lúc này là vô cùng đen, cho dù nhìn cũng không ra được. Sau khi gào xong, Bạch Đầu hít một hơi thật sâu, cảm nhận công pháp vân lôi nhân tổ biến bị hắn nhảy lên tới trình độ bát biến, cũng chính là dưới cùng pháp đệ bát biến đầy mạnh, khiến cho tu vi quán từ thiên nhân trung kỳ Đình phong đột phá. Hiện tại, ta thi triển bát biến tương đương thập nhất biến. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, hắn chỉ cảm nhận giờ phút này mình không nói là thiên hạ vô địch lại không kém hơn bao nhiêu. Còn có bất tử huyết. Bạch Tiểu Thuần mùi một cái, cẩn thận đi quan sát bất tử huyết của mình. Nửa năm qua tu vi hắn không chỉ là nâng cao tu vi, trong hang gió này tồn tại lực lượng thiên địa, dường như là ẩn chứa sức sống kinh người, khiến cho bất tử huyết của Bạch Đẩu Thuần từ trước đó 5 phần, lúc này đã đột phá đến 6 phần. 6 phần máu đều là bất tử huyết, cái này khiến cho lực khôi phục toàn thân của Bạch Đẩu Thuần đạt tới một trình độ kinh người. Hắn cảm giác mình hình như lực lượng vô cùng, nhất là sức sống nồng đậm kia, khiến cho hắn cũng một lần ảo giác, hình thành thiên địa diệt, mình cũng không diệt. Mạnh nhẽ nhất từ trước tới này Sau khi Bạch tiêu Thuần kiểm tra hết toàn bộ một lần Lòng tin nhất thời bỏ phát <cười> Dưới bán thần Ai có thể là đối thủ của ta Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ngạo nghẽ Không nhịn được Lại hướng ra phía ngoài giống lên một tiếng Lão quỳ Lần này ta thực sự tới đây Sau khi hô xong Bạch tiêu Thuần lại đợi một hồi Ánh mắt lé lên Lão quỷ kia lại không đáp lời sự tham gia tu vi quán thực sự đã giảm xuống không ít rồi. Trong thực tế, khoảng thời gian này, Bạch Tựu Thuần mặc dù đang trùng kích thiên nhân hậu kỳ, nhưng đối với bên ngoài lại quan tâm không có gì. Hắn cũng cảm nhận được mặt quỷ kia, dưới áp chế của thế giới pháp bảo này, tu vi rơi xuống. Lúc này sau vài lần nói ra vài câu đệ thờ, trong lòng hắn đã xác nhận 89 phần. Trong mắt lộ ra sự quyết đoán, ở một tiếng, thân thể Bạch Tiêu Thuần bỗng nhiên lao ra, những vài bước chân Hắn điền trực tiếp bước qua khu vực hang gió Thời điểm xuất hiện Không ngờ hắn đã ở bên ngoài Với khí thế ngập trời Hang gió đã thu nhỏ rất nhiều Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại giống như là hóa thân của hang gió Một trận gió lúc ầm ấm, ấm bạo phát Ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Giống như hình thành cơn đốc Nối liền thiên điện Ở trong khí thức kinh người này bạo phát Bạch Tiểu Thuần đứng sát ở bên giới khu vực hang gió Nhìn như ngạo nghẽ Nhưng trên thực tế trong lòng cũng có thận trọng Sau khi chuẩn bị kỹ càng Nếu có bất kỳ điều gì không ổn Hắn sẽ lập tức lui về phía sau Hắn chớp mắt Đợi một lát Phát hiện mặt quỳ kia Vẫn không có xuất hiện Điều này càng khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên Vào giờ phút này Thần thức bỗng nhiên tàn ra Trong tiếng nổ lớn thiên địa khắp nơi dâng lên gọn sóng vặn vẹo Ở trong một tích tác này Thần thức thiên nhân hậu kỳ không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh Trong nhé mắt Toàn bộ pháp bảo thế giới này Lại hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu lần Th Dưới thần thức bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lại lập tức cảm nhận được trong phạm vi khu vực cách mình có một chút, mặt quỷ đang vội vàng tăng tốc về phía sau Mà hiện tại, mặt quỷ bị thần thức của Bạch Tiểu Thuần tập trung, lập tức nhìn ra được tu vi của đối phương, đã rơi xuống đến thiên nhân hậu kỳ. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cười dài một tiếng, hắn chỉ cảm thấy phiền muộn, tích lũy ở trong lòng từ trước đến nay. Lúc này đã được phát thiết ra ngoài, còn có một sự vui sướng cùng phấn chấn không ít nào hình dung, hắn đớn một tiếng Lao thẳng tới chỗ thần thức tập trung Truy kích Tốc độ cực nhanh Chớp mắt đã xuyên qua hư vô Toàn thân mặt quỷ kia cũng run lên Tốc độ thoáng cái bạo phát bò chạy thật nhanh Mắt thấy mặt quỷ này chạy trốn Bạch Tổ Thuần ngừa mặt lên trời cười to Lão quỷ Người định đấu tốc độ với bạch ra da dai nè ngươi hay sao Lời nói vừa ra Bạch Tổ Thuần toàn diện bạo phát ra tu vi thiên nhân hậu kỳ Bất tử cấm Hám sơn tràng Đều được triển khai Ở một tiếng Tốc độ quán hoàn toàn được thi chuyển ra Giống như là Nazi vậy Cũng chính là mấy cái chớp động Thời điểm hắn xuất hiện Thành đình đã ở phía sau mặt quỷ kia Lúc này sắc mặt của mặt quỷ khó coi tới mức cực hạn Trong lòng hắn có một sự tức giận không ngừng quần quần Tôn nghiêm của hắn Không cho phép hắn chạy trốn Lúc này hắn trợt giết cả một tiếng Bỗng nhiên xoay người Nhất thời lậu hát thành mảnh xương lớn màu đen Hình thành một cái miệng đầy răng Hướng về phía bạch tiêu thuần cắn xuống Hắn đột nhiên bạo phát như vậy, khiến cho Bạch Tiêu Thuần khiếp sợ. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay bấm quyết vung về phía trước một cái, nhất thời một hàn khí tản ra, lao thẳng tới cái miệng lớn này. Trong chớp mắt, hai bên va chạm, ầm một tiếng, cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn thoạt nhìn rất kinh người lại trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh sương mù màu đen, phân tán ra bốn phía xung quanh. Đồng thời hàn khí của Bạch Tiêu Thuần cũng trực tiếp xuyên qua cái miệng lớn, lao thẳng tới chỗ mặt quỷ. Sắc mặt của mặt quỷ lập tức biến hóa, trong lòng thầm bí ai, hắn nhanh chóng tránh ra phía sau, trong lòng đã uy khuất vô cùng, nhưng hắn lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chỉ có điều, lúc này mắt bạch tiêu thuần hoàn toàn tỏa sáng, hắn vừa cười to, trong chớp mắt lại đuổi theo. Hắn giơ tay phải lên, trực tiếp đánh ra một quyền. Trong tiếng nổ lớn, tám vương chấn động, toàn thân mặt quỷ kia điên cuồng run rẩy, sương mù cũng loạn hết cả lên. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng cười kiêu to. Bạch Tiểu Thuần Ngươi đừng có quá đáng Lão quỳ Ngươi có dám cùng Bạch Gia Gia nhà ngươi đánh một trận hay không Bạch Tiểu Thuần mất thấy tình cảnh như vậy Trong lòng càng thêm phấn chấn hơn Hắn lại trực tiếp thi triển ra văn lôi nhân tổ biến Trong tiếng nổ vang vân đội nhân tổ đệ nhất biến Khiến cho thân thể của thầy Bạch Tiểu Thuần Trở thành kích thước 80 trường Bỗng nhiên huyễn hóa ra Một khi thế cuồng bạo cường hãn Ở trên người hắn quần quận bạo phát tới mức ngập trời Nhất là Nguyệt Ngân ở bên trong mắt trái của hắn Lúc này đang không ngừng đập lè Khiến cho chiến lược của Bạch Tiều Thuần nhảy lên tới cực hạn Không phải là bán thần Nhưng lại rất gần với bán thần Lúc này dưới một bước Hắn liền trực tiếp đến trước mặt mặt quỷ Trực tiếp dơ tay phải lên Âm một tiếng Mặc cho mặt quỷ trống đỡ như thế nào Tất cả đều chỉ là chuyện vô nghĩa Giữa hai bên đã được nghịch chuyển Cho dù là trước đó lòng hắn đã có sự chuẩn bị Nhưng vẫn không thể nào chịu nổi Thân thể hắn phát ra tiếng nổ lớn Đã trực tiếp bị một quyền của Bạch Tiều Thuần Đánh tan loạn ra Hắn hóa thành vô số khí đen Ở phía sau một lần nữa ngưng tụ lại Mặt kỳ đó hoàn toàn thiên cuồng Loại cảm giác này Cả đời hắn cũng chưa từng thể nghiệm qua Năm đó quỷ mẫu là dựa vào thái cổ Ở phía sau lưng nàng Mới bắt được hắn Lại đối xử với hắn rất khách khí Nhưng hiện tại Rõ ràng là nếu như tu vi quán không có bị áp chế Một cái tát điền có thể đập chết Bạch Tiều Thuần trước nài mắt này Nhưng hết lần này tết đền khác hiện tại, Hắn làm không được Còn bị đối phương công kích như vậy Điều này làm cho hắn gạo thết Ngay cả âm thanh cũng trở nên vạn vẹo Bạch Tiểu Thuần Ngươi đừng có ép ta Ta không ép ngươi Nãi nãi của ngươi Ta đánh ngươi Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy áp lực tích lũy ở trong lòng Lúc này theo một quyền đánh ra Tản đi không ít Thay bỏ đó lại là một cảm giác sung sướng mãi điệt Điều này khiến cho hắn đang rút đắc ý Hét lớn một tiếng Lại bước tới Tiếng sấm nhất thời bạo phát Cho người ở bên ngoài đuổi giết ta này Một quyền đánh ra Mặt quỷ kia không chỗ nào có thể trốn được Cho dù phát ra tiếng thê lương thảm thiết Cho dù triển khai thần thông thuật pháp Nhưng hắn vẫn không cách nào có thể đối đầu Trong tiếng nổ lớn Thân thể hắn lại tàn vỡ Cho người đuổi theo ta tính vào pháp bảo thế giới này Bạch Tiểu Thuần đánh ra quyền thứ hai Cho người sau khi vào Lại muốn đuổi giết ta này Ta cũng đã chạy đến khu vực lôi vân Ngươi còn muốn trùy sát ta này Khu vực lôi dân vân tan ra Ngươi còn muốn trùy sát ta này Theo thanh âm bạch tiểu thuần vang lên Hắn điên tiếp đánh ra 5 quyền Mỗi một quyền đều đánh vỡ mặt quỷ Sau khi đối phương một lần nữa ngưng tụ ra Hắn lại một quyền tiếp tục đánh nổ Bạch tiểu thuần Ta muốn giết ngươi Tính cảm thết thề lương không ngừng Từ trong miệng mặt quỷ truyền ra Hắn cảm thấy mình sắp hoàn toàn phát điên Mắt hắn đã đỏ rực lên tích cực hẳn Mặt quỷ nhìn đến chờ giết gào Sau đó trợt lao về phía Bạch Tiểu Thuần Nhưng không để hắn tới gần Bạch Tiểu Thuần một bước đá tới Ẩm một tiếng Một tiếng động lại vang lên Hắn nhìn trực tiếp đá nổ thân thể mặt quỷ này bản lĩnh khoác lác không nhỏ Còn muốn giết đá sao Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Sau đó mặt quỷ một lần nữa lại ngưng tụ ra Hắn lại hung hăng va chạm Khiến cho mặt quỷ tan vỡ Đến cuối cùng Bạch tàu thuần trực tiếp lao qua Nắm đến ngọn sương mù của mặt quỷ Hùng hằng đập một cái về phía mặt đất Thậm chí hắn cũng không sử dụng thần thông Do vào thân thể cường hãn của mình Vẫn còn có vần lôi nhân tổ cuồng bạo Quyền đấm cước đá Đối với mặt quỷ Có tính kêu thảm thiết không ngừng vang vọng Ở bên trong thế giới pháp bảo này Âm thanh vô cùng thề lương Không biết đã qua bao lâu Thân thể mặt quỷ lại một lần nữa tàn vỡ Sương mù phân tán xung quanh không ngưng tụ lại Mà là nhanh chóng tán về bốn phía xung quanh Thậm chí hắn không thích thiêu đốt sức sống Đổi lấy tốc độ nhanh hơn Bỏ chạy về phía tám phường Muốn chạy sao Ta không đánh người gọi là Gia Gia Ta lại không phải là tên Bạch Tiểu Thuần nữa Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sụt sôi Loại cảm giác xoay người này Khiến hắn khẽ vùng tay áo lên Hất cảm lên ngạo nghẽ lên tiếng Tiếp đó hắn trực tiếp đuổi theo Tiếng sấm không ngừng vang vọng khắp nơi Ở bên trong thế giới pháp bảo này Xèn lẫn với tiếng gạo thét thề lương Công mặt quỷ Cũng với sự phát điên và ủy khuất vô tận trong lòng hắn Bạch Tiểu Thuần Nếu như lão phù có thể rời khỏi nơi này Nhất định sẽ giết toàn tộc ngươi Lột ra ngươi luyện thành thiên đăng Mặt quỷ gầm thét giận dữ Hắn cũng biết là hết như vậy không có tác dụng gì Thậm chí còn sẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần Truy xét càng mãnh nhẹt hơn Nhưng hết lần này tới lần khác Trong lòng áp lực đến cực hạn Nếu không đi gào vài tiếng như thế Hắn có cảm giác không cần Bạch Tiểu Thuần ra tay Thì mình đã chết nổ tung rồi Tính tình không nhỏ nhỉ Bạch tiểu thuần hư lạnh Trong lúc đó Hắn tăng nhanh truy kích Trong phút chốc những tiếng nổ lại vang vọng khắp nơi Mặt quỳ này không ngừng tan vỡ Lại không ngừng phân tán ra bốn phía Đến cuối cùng Mắt thấy không còn cách nào có thể trốn được nữa Trong mắt mặt quỷ lại mang theo sự điên cuồng Rốt cuộc không tiếc thiêu đốt thần hồn Đổi lấy bí pháp nào đó Một tiếng động phát ra Hắn lại có thể ở trong lúc bỏ chạy Trong phút chốc dung nhập vào bên trong hư vô Biến mất không thấy bóng dáng Lần biến mất này Cực kỳ đột ngột Bạch Tàu Thuần khẽ a một tiếng Thần thức bỗng nhiên tản ra Lại tìm kiếm Nhưng quét ngang toàn bộ thế giới pháp bảo Lại có thể vẫn không tìm được tung thích của mặt quỷ Lão quỷ này đến từ thiên ngoại Cho dù hồn thể cũng có thể đánh với thiên tôn một trận Tất nhiên là có vài thủ đoạn kỳ gì Bạch Tàu Thuần dường như có suy nghĩ tới điều gì đó Ngược lại cũng không cảm thấy có gì không cam lòng Hắn tin tưởng tuyệt đối Hắn tin tưởng đối phương mặc dù có thể ẩn ấp đi Nhưng nhất định không cách nào có thể lâu dài được Lại không có khả năng rời khỏi mảnh thế giới này Nếu như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mình tìm ra được Cũng được, ngày hôm nay tạm thời tha trón một lần Chờ ngày nào đó ta phiền muộn, lại tới thu thập lão quỷ này Dám đối với ta sao? <cười> Bạch Tiều tuần ta nổi giận lên, thì ngay cả bản thân ta cũng phải khiếp sợ đấy Bạch Tiều Thuần hư một tiếng Trước đó một phen đấm quyền đấm cước đá Khiến cho tâm tình hắn sung sướng Toàn thân đều sàng khoái Lúc này thoáng một cái hắn lại không để ý tới mặt quỷ này nữa Bay về phía hàng gió tiếp tục tu luyện Cùng lúc đó Ở dưới con núi nào đó trong thế giới pháp bảo này Hư vô vạn vẹo Bóng dáng mặt quỷ chậm rãi hiện ra Không phải là quá rõ ràng Mà là có chút mơ hồ dường như ở trên người hắn Khoác một lớp màng không rõ Có thể chia lìa cùng thế giới này Lớp màng này Là bí pháp căn bản quán Cũng cần chờ trọng điểm thần thức của Bạch Tiểu Thuần Chỉ là giờ phút này toàn thân hắn lộ ra sự suy yếu Ngay cả thần thái ở trong con mắt cũng ảm đạm không ít hiển nhiên thi triển loại bí pháp này Đối với hắn hiện tại mà nói Phải trả cái giá không nhỏ Bạch Tiểu Thuần Mặt quỷ cắn ra nguyên đợi Đồng thời trong đồng hắn hiện lên sự bi ai vô tận Loại cảm giác này Ngay cả liều mạng đánh một trận cũng không có Khiến cho hắn rút động muốn khóc Thời gian lại trôi qua, rất nhanh một tháng trôi qua. Một tháng này đối với mặt quỷ mà nói, mỗi ngày đều là hãi hùng khiếp phía. Hắn rất sợ, sợ Bạch Tiều Thuần lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Điều này rất dày vỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ chuyện Nhất điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.